tàng kiếm sân chràng không hềế kiếm báu mà L lý Thám Hoa cũng đời nào tiếc chiếchổ câu nghe 3 tiếng lý Thámm Hoa và thiếu niên áo gấm vụ biến sắc đôi mắt đang chừng chừng nó Lý Tẩm hoan như hớt hãi rời xuống Trần chối nhìn con dao nhỏ Lý T Hoan cũng cao mày à thì ra dù thiếu hiệp đấy sao Long Tiểu Vân gật đầu cười phải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 Nói với Lâm Tiêu Vân Thấy không Bạn của Tứ Gia như thế đó Được rồi Đã gây tải họa Thì tự lo lấy đi Lâm Tiêu Vân cười hòa Có gì cứ nói Chuyện gì mà đại ca phải giận dữ như thế chứ Triệu Thị Nghĩa trừng trừng mắt Nói gì bây giờ Đối phó với một mai hoa đảo đã điên đầu rồi Bây giờ Lại đến thanh mà y khốc Thì ai mà chịu nổi Lý Tầm Hoan gật gù Phải rồi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 Nhất là Long tiêu Vân lại càng không thể không biết Trong góc kín tận đáy lằm của ngợi bạn thân Giao trừ tiết giáp kim tương ra Không còn ai có thể biết Trong lòng Lý Tầm Hoan đang chứa được những gì Lòng tiêu Vân vừa kéo bạn vừa đi vừa tù Tìm nàng Mà tìm ở đây là chật rồi Từ đêm qua Có xảy ra lộn xồn đến nay Nàng đâu có dám ở lãnh hương tiểu trúc nữa Lý Tầm Hoan hỏi Thế vậy nàng đã ở đâu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 Nhưng đủ cười của Lý Tầm Hoan vẫn phải cố nở cho toàn vệ Và nhớ rằng bần đánh cá Lần lấy để thắng ấy. Lòng tiêu vần nói Nhưng có lẽ hiện không thể ngờ rằng 10 năm tuổi nguyện Cây bụi ấy vẫn còn đây Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói Trong lòng chợt nổi lên những nỗi niềm cay đắng Và họ Lý đảo mắt nhìn quanh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 Bọn mày cũng không bỏ nàng thế đâu Nhưng nàng lại nói Lòng tiểu vân nói chưa dứt câu Chợt nghe ngoài cửa có tiếng kêu hối hả Tứ gia Tứ gia Lòng tiểu vân bước ra câu mày Chuyện gì thế Người ấy vừa thở vừa nói Tần tiếu gia Chắc không xong rồi Cho nên tần lão gia cho thỉnh tứ gia Long tiểu vân biến sắc Hiền đệ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 Giả thật rộng. Lý Tổng Hoan lập bậc một mình, nhưng bên ngoài vụt có tiếng cười nho nhỏ. Ai nói đã ra? Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Phần 18, hồi 9, nơi nào chẳng gặp nhau. Phần tiếp.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 Nàng không một chút mảy may Có một chút gì khêu gợi Không chút gì dụ cảm Nàng thật nhu mì, thuần khiết Trong phong thái của một cô gái Bước vào tuổi dậy thì Nhưng bất luận thế nào Ấn tượng của Lý Tầm Hoan cũng không hề cải biến Vì đây không phải là lần thứ nhất gặp nàng Tại gia nhà bếp của ngôi quán vắng vẻ Tại gần bên xác chết của mụ tường Vi Lý Tầm Hoan đã từng chứng kiến Vẻ nhu mì, thuần khiết của nàng Thật tinh Lý Tẩm Hoan không muốn tin lắm, không muốn tin cô gái trước mắt mình bây giờ chính là người đạy áo xanh, muốn đem cái nhu mỉ thuần khiết của nàng để đổi lấy bộ kim tỷ giáp. Nhưng không tin không được. Lý Tẩm Hoan thở dài nhắm mắt. Lâm tiền nhi chất viển mi dịu giọng Tại sao lại nhắm mắt? Các hạ không muốn nhìn tôi à? Lý Tẩm Hoan cười. Tôi đang...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 Lý Tẩm Hoàn nói Tôi cũng hơi lấy làm lạ Là tại sao Có biết tôi ở đây Mà cô còn đủ can đảm đến Lầm tình nhi cắn mồi Nàng sau có xấu Nhưng mà không thể không gặp mẹ chồng có muốn trốn chẳng ít chị Cho nên khi nghe lòng tứ gia gọi Là tôi lật đặt đến ngay Lý Tẩm Hoàn gận hù À Thì ra là hắn bảo cô đến đây à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 Tôi đối không phải với rất nhiều người Mà chính tôi Tôi cũng không nhớ rõ nữa Lầm tiền nhì dịu dọng ừ, Vậy thì tùy đấy Tùy các hạ muốn nói sao thì nói Nhưng tôi biết các hạ không phải là người như thế đâu Lý Tẩm Hoàn nói Cô biết tôi là người như thế nào sao Lâm tiền nhì nói Thì tự nhiên tôi phải biết chứ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 Lý Tầm Hoan lại mỉm cười. Cho đến bây giờ, tôi mới hay rằng nơi con người của tôi có hơi hám. Nhưng hơi hám ra sao? Biết có thơm tho gì hay không là ngược lại. Lâm Tiên Nhi cúi đầu thật thấp. Tôi nói điều đó không phải để các hạ cười nhạo đâu. Lý Tầm Hoan hỏi Thế thì vì lẽ gì? Lâm tiền nhì hỏi lại Ý của tôi các hạ còn chưa biết sao Lý Tẩm Hoàng cười Như vậy thì không cần ai mai mối loanh quanh nữa Tôi cũng có nhiều hy vọng Lâm tiền nhì nói Nếu tôi đã không sớm biết các hạ Không sớm biết ở đấy Thì hôm đó tôi đâu có Nàng nói một câu không đầu không đuôi Một câu không đủ ý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 Lầm tin nhi nói bằng một giọng thật dịu dàng Bởi vì các hạ không như những người đàn ông khác Họ không khác gì giống chó Bất cứ tôi đưa với họ như thế nào Họ cũng cứ quấn quýt theo tôi Chỉ có các hạ là... Lý Tẩm Hoan mỉm cười Thế thì tại sao cô không cứ để Kim Ti Giác cho tôi Cứ để cho tôi giết Mai Hoa Đảo Rồi cô giữ lời ưa lấy tôi làm chồng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 Đôi mắt tiêu hồn lọc phách của nàng không ngừng lén lén Nấy một cách cố ý liếc nhìn Lý Tẩm Hoan Nàng không nói với Lý Tẩm Hoan bằng lời Mà là bằng đôi mắt Lý Tẩm Hoan chất mắt mịn cười Tốt lắm Ngày mai tôi nhất định sẽ đến đây Nếu tôi không đến Thì tôi quả là một thằng ngu Lâm Tình Nhi khe khẽ rút tay về Nhưng đầu ngón tay lại vứt thật nhẹ Trên mu bàn tay của Lý Tẩm Hoan Bằng một cử chỉ tự nhiên Tự nhiên mà cố ý vuốt qua tim chàng Lý Tẩm Hoan bật cười. cười Kể ra thì cô học được kinh ngoan đấy Lâm Tiên Nhi ửng hồng đôi má Tôi vẫn là ngoan mà Lý Tẩm Hoan nói Tôi muốn nói với cô Là cô học được kinh ngoan Là cố để cho đàn ông chủ động Hơi thở của Lâm Tiên Nhi ruồn dập Và giọng nảng phát run